Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quả kiểm tra xác nạn nhân và những lời khai có liên quan Thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 1 giờ đến 5 giờ sáng ngày 25 tháng 12 hung thủ sau khi thắt cổ nạn nhân cho đến chết Bèn hóa trang thật đậm Sau đó chuyển xác nạn nhân đến bể bơi trường đại học G Lấy một sợi dây thừng buộc cổ chân nạn nhân lại với nút thoát nước Rồi sau đó bơm đầy nước vào bể Qua sự nhận diện của bạn học và bạn trai nạn nhân, áo len vàng, chân váy riết da ngắn màu đen, bốt dài màu đen và cả bộ tóc dài nụa vàng xuất hiện trên người nạn nhân khi xảy ra vụ án không phải là đồ của nạn nhân. Quần áo nạn nhân vốn thường mặt không được tìm thấy ở hiện trường. Trong chiếc bốt da dài nạn nhân đang đi phát hiện ra một tờ giấy. Do thời gian ngâm quá lâu, vết chữ trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ. Sau khi giám định, xác định rằng đây là một tờ trong bài khóa Lửa thiêu mây trong quyển sách giáo khoa Ngữ văn học kỳ 2 của lớp 4, nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân. Theo bạn trai của nạn nhân cho biết, tối hôm xảy ra vụ án, mình đã nhận được hai cuộc điện thoại kỳ lạ. Do đó nạn nhân và bạn trai đã xảy ra tranh cãi, giận nhau và tự bỏ về. Phía cảnh sát đã dò soát và tìm được số điện thoại này ở bộ phận tín. Danh bạ của số điện thoại này hiện ra, ngoài hai lần gọi điện vào tối hôm đó, không hề được sử dụng lại. Tiếp tục tiến hành điều tra đối với số điện thoại này, phát hiện ra số điện thoại này được mua bởi một cửa hàng kinh doanh cá thể. Khi mua không cần đưa chứng minh thư, do đó không có cách nào điều tra ra được thân phận thực sự của người sử dụng số điện thoại này. Trước mắt chỉ điều tra được những tình hình này thôi. Vụ án này do Lão Triệu phụ trách, tôi cũng phải nhờ mối quan hệ mới tìm hiểu được những điều này đấy. Thái Vĩ đưa cho Phương Mộc tập tài liệu. Ồ, phải rồi, còn có một chuyện nữa đây. Thời gian trước, tôi đi đến mấy bệnh viện trong thành phố để điều tra, bao gồm cả bệnh viện mà Mã Khải điều trị, điều tra trọng điểm về các bác sĩ tâm lý. Cậu biết đấy, hiện giờ tôi chỉ dùng thân phận cá nhân để điều tra những vụ việc này. Cho nên cũng bị hạn chế đấy. Tạm thời chưa phát hiện ra manh mối nào có giá trị. Phương Mộc mỉm cười với anh nói, cảm ơn. Thái Vĩ vội xua tay. Anh vẫn cứ tin mình. Một người trọng tình nghĩa, mặc dù không thể hiện bằng lời nói. Chỗ cậu thế nào, có tiến triển gì không? Phương Mộc cúi đầu nhìn một tấm ảnh. Trần Dao bị trang điểm lòe lẹt, đang nằm bên bể bơi lạnh lẽo. Kiểu trang điểm này, anh nghĩ đến điều gì chứ? Cậu chỉ vào bức ảnh và hỏi Thái Vĩ. Kỹ nữ. Thái Vĩ nói thẳng, không hề né tránh. Đây là kiểu trang điểm điển hình của những người làm công việc liên quan đến tình dục. Vậy thì đúng rồi. Phương Mộc gật gật đầu. Lần này hắn ta mô phỏng theo sát thủ sông Green. Sát thủ sông Green ư? Đúng vậy đấy. Anh còn nhớ đến hai ký hiệu mà tôi đã từng nói với anh chứ? Chính là cái ký hiệu vẽ trên cánh cửa sổ nhà Mạnh Phạm Chiết ấy. Phương Mộc lấy một tờ giấy, vẽ lên trên. Lúc đó tôi cảm thấy rất giống chữ Quy Hường và chữ A Hoa, nhưng bây giờ xem ra tôi đã sai rồi. Thực ra đó là chữ G và chữ R. Lúc đó hắn đã viết hai chữ cái này lên trên cửa kính đầy những giọt nước giọt nước chảy xuống nhìn giống như chữ Q và chữ A. G R tức là gì? Green River. Sông Green. -U. Đúng vậy. Đây là vụ án giết người hàng loạt xảy ra vào năm 1982 ở Sitton, Mỹ. Hung thủ tên là Gary Ridgway. Từ năm 1982 hắn bắt đầu giết người. Số nạn nhân lên tới 49 người, thường là kỹ nữ và những cô gái bỏ nhà đi. Mấy vụ án lúc đầu hắn thường ném thi thể nạn nhân xuống một con sông gọi là sông Green ở vùng ngoại ô Phoenix, Arizona. Người báo án đầu tiên nhìn thấy nạn nhân đứng ở dưới sông bởi vì nạn nhân bị kẹt giữa những viên đá dưới đáy sông. Phương Mộc thoáng run một chút, giống y xì như hôm tôi nhìn thấy. Bắt đầu từ năm 1987, Giri đã bị cảnh sát liệt vào đối tượng khả nghi trọng điểm nhưng do không có chứng cứ, hơn nữa, hắn đã hai lần qua được cuộc trách nghiệm của máy trách nghiệm nói dối, cho nên hắn vẫn tự do tự tại ngoài vòng pháp luật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net